chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh youtube của trần dân và hoàng vinh sẽ có dịp kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới một thiếu niên phàm nhân bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo dãy dừa cầu tiến trên con đường tu tiên tiên lộ khó như lên trời đối mặt với tầng tầng hiểm trở cầu đạo chi tâm quắn giận y nguyên không giảm một chút nào lúc quay đầu nhìn lại núi xanh vẫn tại nhưng mà bạn cũ trở thành bạch cốt xin hỏi thượng thiên tu tiên thế nào khẩu vấn tiên đạo thuộc thể loại truyền hắc ám văn nêu ra những bộ mặt và tính toán lẫn nhau trong tu tiên giới tu vi của nhân vật chính tăng trưởng chậm rãi lúc nào cũng trong tình trạng bị đuổi giết nguy cơ trùng trùng hắn phải giành giật từng giây để mà sống tranh thủ từng phút để tu luyện nhiều pha nhân vật chính cửu tự nhất sinh chẳng có ách chủ bài nào để mà trông chờ giàu cả Liệu hắn sẽ phá cục như thế nào đây? Mỗi một tình tiết hẳn sẽ khiến cho người đọc nghẹt thở vì hồi hộp, thót tim vì kịch tính và vui sướng khi mà thấy nhân vật chính dẫn sống sót nhờ giao trí tuệ và tinh thần kiên trì cũng như bản tính sát phạt của mình. Tu tiên là một hồi nghịch thiên nhưng cũng là cơ duyên ngộ đạo. Truyện phù hợp với những người đọc lâu năm và những người đã chán các truyện đánh dấu, dấu nghề, giả mặt. Có thể nói khấu vấn tiên đạo là một bộ truyện kết hợp những gì mà tinh túy nhất của ba bộ tiên hiệp đình đám, phàm nhân tu tiên, tiên nghịch và cổ chân nhân. Hãy đồng hành cùng với tần lão ma trên con đường cầu đạo đầy gian nan này nhé. Thứ tà ác nhất trong thiên địa này không phải bất cứ vật nào khác mà là nhân tâm. khẩu vấn tiên đạo tập 1 chương một lại một thế thiếu niên ầm một tiếng phanh xe chói tai xé tan màn đêm tần tang còn đang do dự không phải là hắn không có dũng khí đối mặt với cái chết nhưng mà hắn còn có người nhà còn có phụ mẫu và huynh đệ trên thân thể truyền đến từng đợt đau nhức kéo hắn về hiện thực cả người chỉ của đau nhức tay chân không hề nghe sai khiến thân thể giống như bị biến dạng vậy bị đè ép dưới bánh xe Răng nanh của hắn nhe ra, lộ ra vẻ dữ tận. Chiếc xe chuyển động kịch liệt, đèn ở gian đường như từng đám mây hồng, trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng đợt hồi ức ùa về. Trước mặt có một cái dây đỏ, ở phía cuối của dây đỏ treo một tượng Phật Ngọc đã ố dạng. Tượng Phật Ngọc dạch ra một tường dòng cung ở trên không trung nện vào mũi của hắn. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, bỗng có một lượng máu tươi, nhiều dư suối bao phủ Ngọc Phật. Chắc là động mạch ở trên cổ đã bị vỡ rồi. Tai nạn xe cổ. Tần tàng rất hối hận, nhưng mà do lỗi của đối phương cho nên cũng không có do dự. Ở trước mặt tử vong thì hết thảy sự tình, những cố gắng, những sự quan tâm trong quá khứ đều mất đi ý nghĩa. Như là qua trong gương, như là trăng trong nước, tan vỡ. Thứ duy nhất có thể nghĩ tới là tiếp theo mình sẽ đến nơi nào đây. Khẳng định là địa ngục rồi. Ta muốn sống. Đôi mắt tầng tàng trừng lớn. Quán tính do vụ gia chạm mang tới còn chưa hết, thì tượng Phật Ngọc ở trước mặt bỗng đung đưa, đung đưa, dường như đang tiến vào linh hồn của hắn. Một dòng xoáy hắt ảm nuốt chửng hắn. Mặt trời như lửa, núi đá hiểm trở, từng cục đá lởm chởm có màu xanh lục, nơi xa truyền đến từng tiếng chim gọi rải rác, tăng thêm mấy phần khô nóng. Trên con đường núi hiểm trở, một đội xe tù đi chậm chạp. Hai bên của đội xe có mấy nam tử cường tráng dũng mảnh, đang phóng ngựa phi nước đại, dung roi đánh ngựa, lớn tiếng quạt mắng. Nhìn quần áo của những nam tử cưỡi ngựa này thì cũng không giống quan sai, cách nói chuyện cùng với hành động ngược lại khá giống sơn tặc. Lòng giam ở trên xe cũng vô cùng thô sơ, hình như là mới làm, gỗ còn lộ ra vẻ tươi mới. Lòng nào cũng chật ních tù nhân tay chân của tần tang bị trói hắn cuộn mình vào trong góc lòng ánh mắt khôi phục lại một chút tỉnh táo từ khi khôi phục được ý thức thì hắn một mực mê muội thỉnh thoảng mới tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cho tới hôm nay mới hoàn toàn tiêu hóa ký ức của một cổ thân thể này thân thể này cũng có họ tần đến từ một thôn sớm tên là dương gia trang phụ mẫu làm nghề nông ở trong thôn hắn là có hai người huynh trưởng nên hắn xếp thứ ba trong nhà. Người trong thôn liền gọi hắn là Tam Oa. Do chưa đủ 20 tuổi nên chưa có đại danh. Người Tần gia cần cù chăm chỉ, tuy là cuộc sống vẫn coi như giàu có, nhưng mà cái nghề từ kiếm ăn trong đất này có thể đào ra được bao nhiêu vàng bạc. Vậy nên phụ mẫu của hắn có tâm tư khác, không chỉ đưa Tần Tam Oa đi đọc sách mà khi Tần Tam Oa vừa tròn 10 tuổi còn dẫn hắn đi cầu dương trưởng quỷ Hy vọng có thể có một nghề kiếm sống vậy này dương trưởng quỷ là bạn cũ của cha hắn Cũng là người của dương gia trang Lúc còn trẻ xây một gian hàng tại gần thành Vậy nên giàu có hơn mấy nhà nông ở trong thôn rất nhiều Là một nhân vật có thanh phận Dương trưởng quỷ thấy Tần tam oa trung thực Thì nguyện ý mang hắn theo để làm quả kế Phụ mẫu quán vô cùng cảm kích Dội vàng đồng ý, đây là lần đầu tiên rời nhà kể từ khi Tần Tam Oa sinh ra. Hắn chấp hành lời dạy bảo của phụ mẫu trong sợ hãi rất siêng năng làm việc, nên càng khiến cho Dương trưởng quỷ yêu thích, lúc ra ngoài chọn mua hàng hóa cũng nguyện ý mang hắn theo. Nhưng không ngờ, thế gian này hỗn loạn, trưởng quỷ cùng với Tiểu Quả kế xuất phát không lâu thì gặp một nhóm sơn tặc này ở trên đường núi. Dương trưởng quỷ bị một đao chém bay đầu, còn Tần Tam Hoa thì bị trói lên xe làm tù, tạm thời giữ được một mạng. Tần Tam Hoa đáng thương chưa từng gặp phải cái loại biến cố này, không lâu sau thì chết vì hoảng sợ, tiện nghi cho Tần tang Tù hú, chiếm tổ chim khách, thân thể xa lạ này khiến cho Tần tang có cảm giác rất không quen. Những dấu hiệu trong trí nhớ đã cho thấy đây là một thế giới khác xa so với kiếp trước rồi. Nhưng mà Tần Tàng cũng không có tâm tình mà đi quan tâm những thứ này. Trời càng ngày càng nóng, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, vết thương nhoi nhói đau. Tần Tàng giữ vững tinh thần, chớp đôi mắt chua xót, ánh mắt đột nhiên quét tới đồi xe cuối cùng trên một chiếc xe ngựa. Đột nhiên nhớ tới cảnh mà ba ngày trước đã nhìn thấy, đang buổi trưa mà sóng lưng hắn lại buốt. Nhìn đi nhìn lại, xe tù không còn bao nhiêu người nữa, Không còn thời gian nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn thôi. Đội xe một đường đi về phía Bắc, đi được hơn 10 ngày, hiện tại bọn hắn đã cách dương gia trang cực xa. Ký ức của Tần Tam Hoa cũng không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào. Tần Tàng cũng không biết mình đang ở đâu. Lúc đầu còn đi trên đường lớn, nhóm Sơn tặc này làm rất nhiều việc ác, bắt rất nhiều người. Chờ cho bắt đủ nhân số, bọn hắn liền đi về phía núi rừng quang dã tận lực tránh nơi của người sống. Rừng núi quan vắng không có cách nào mà cầu cứu, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào mình thôi. Năm người bị chèn ép trong xe tù chật hẹp, tầng tàng bị chen khiến cho xương cốt phải đau nhức, lùi về phía sau. Các tù nhân đều là những thanh niên trai tráng giống như tầng tam oa, đều là người vô tội đáng thương. Tần tàn dùng sức đẩy mấy lần nhưng mà đều không có tiếng mắng, chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ hư nhược thì không khỏi tuyệt vọng. bao quá cả mình, những tù nhân đều đói và cực kỳ suy yếu, những sơn tặc kia thì đều mạnh mẽ, dưới hồng còn có ngựa, làm thế nào mới có thể chạy trốn đây? chương 2 Phi Kiếm Đúng lúc này một trận gió nhẹ thổi tới mang theo một tia mát mẻ hiếm có liền thấy phía trước xuất hiện một ngọn đá, phía sau ngọn đá có một dòng sông không lớn không nhỏ, một sông rộng và phẳng lặng, sóng nước lấp loáng cũng không chảy xiết. Bên bờ sông có một ít cây cổ thụ, cỏ vàng phủ kín toàn bộ bãi sông. Gió thổi qua ào ào là một nơi chung sát thượng dai. Thủ lĩnh của nhóm sơn tặc này là một tráng hán có đầu quài nón. Hắn dẫn đội đi tới bờ sông, sau đó liền phóng ngựa hướng về phía một chiếc xe ngựa ở cuối cùng. Không giống như những chiếc xe chở tù khác, trên chiếc xe này được một mảnh giải đen bao phủ, không nhìn thấy người ở bên trong là người nào, mà người ở bên trong cũng chưa từng đi ra ngoài bao giờ. Trước khi xe ngựa đến, tên thủ lĩnh đã nhảy xuống ngựa, thu hồi vẻ mặt trang đầy lệ khí lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh xe ngựa, hai đầu gối quỳ xuống cùng kính nói. Bẩm tiên sư, đây chính là sông Trầm Thủy, sông Trầm Thủy thông với sông Du Lăng, nơi đây đã thuộc về lãnh thổ của Đại Tùy Quốc. Trong xe ngựa, yên tĩnh, im ắng, không có tiếng trả lời, thủ lĩnh cúi đầu trên mặt đất cũng không dám đứng dậy. Một lát sau mới có thanh năm khang khang, khó nghe truyền tới. Tạo bè qua sông, tiếp tục hướng về phía bắc. Trảng hãng rầu hoài nón, dỗ dàng đáp ứng, đang muốn đứng dậy, thì trong xe đột nhiên truyền ra một trận ho kịch liệt. Nhanh, nhanh đưa hai quyết thực đến đây đi. Tần tàn, sững sốt, sau đó tất cả tù nhân đều rối loạn lên. Mỗi khi vị tiên sư kia đòi hỏi quyết thực, thì đều sẽ có hai tù nhân bị đưa vào trong xe ngựa được che bởi miếng vải đen này. Một canh giờ sau, sẽ có hai cổ thi thể bị đưa ra. Ba ngày trước, trong lúc vô tình, Tần Tàng đã nhìn thấy dáng vẻ của thi thể một người sống sờ sờ đi vào, mà lúc đi ra thì lại là một cổ thây khô, huyết nhục bị hút khô một cách triệt để. ở bên trên khung xương chỉ còn lại của da. cặp mắt khù quắc kia vẫn còn sống động, dường như cho hắn một nỗi sợ hãi vô biên, khiến cho tam quan của Tần Tàng dở nát. nếu như không phải là ngũ quan của mình rõ ràng như thế, thì Tần Tàng còn tưởng tượng rằng Mình đã tới 18 tầng địa ngục rồi, nhưng mà cũng không nhớ rõ là cái tầng nào có cực hình ép khô huyết nhục kia. Đi ra, tên thủ lĩnh, bố trí thủ hạ, đốn cây, tạo bè, còn hắn tự mình đi đến bên cạnh xe ngựa, kéo xuống hai người. Tầng tàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tuyệt vọng trong lòng không có tiêu tan tí nào. Nếu như chạy không thoát, thì hắn tối đa cũng chỉ sống lâu hơn hai người kia mấy ngày mà thôi, có gì mà thầm thở phào chứ. Đôi mắt của Tần Tàng nhìn chằm chằm vào đám sơn tạc đang đóng bè. Những sơn tạc này có hiệu suất kinh người. Trong nhảy mắt, một cái bè gỗ sắp được tạo thành. Tần Tàng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu để cho bè gỗ bị lật ở giữa dọc sông. So sánh với việc bị hút khô thì hắn tình nguyện chết đuối ở trong sông một kiếp này coi như một giấc mộng vậy. Tên thủ lĩnh bước nhanh đến xe ngựa hai kẻ xui xẻo kia bị dẫn theo bọn hắn dùng hết khí lực sau cùng để mà kêu khóc mà mấy sơn tặc bên bờ sông thì vui cười không ngừng tiếng nước tiếng gió tiếng đao kiếm tiếng bước chân tiếng kêu thảm thiết tiếng rên rỉ tiếng cười nhe răng đủ loại âm thanh xông vào trong lỗ tai khiến cho toàn bộ thế giới đều trở nên ồn ào tần tang phiền não vô cùng chỉ cảm thấy một trận quay cuồng Dường như sắp ngất đi thì đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn như sấm nổ. Mà đầu, lần này xem ngươi chạy trốn ở đâu chứ? Tần Tàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh núi dần hiện ra một đạo bạch quang chói mắt, phá không mà đến, so với mặt trời còn chói mắt hơn. Bạch quang này tựa như là một thanh kiếm, phi kiếm. Tần Tàng bỗng mở mắt ra, lập tức bị ánh nắng gay gắt làm lóa mắt, dỗ vàng nhắm mắt lại. Cổ họng, khô khát rất khó chịu, ở khắp mọi nơi trên thân thể đều có cảm giác đau đớn giống như thủy triều đánh tới vậy. Cánh tay của tầng tang chống thẳng trên mặt đất, hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã ngã xuống khỏi xe tù rồi, ngất đi trên mặt đất. đùi phải của hắn bị đè ở dưới lòng giam, khó trách, ở bắp chân có cảm giác đặc biệt đau, có thể đã bị gãy chân rồi. Xe tù làm sao mà lại bị lật? Tần Tàng cố gắng nhớ lại những ký ức trước khi hôn mê, đầu quáng đau như búa bổ, miễn cưỡng ngồi dậy, trừng mắt xem xét, ở phía xa đang là một cảnh tượng hỗn độn. Những cây cổ thủ bên bờ sông gãy từng khúc, còn có một chút giống như là bị sét đánh qua vậy. Lửa bốc lên ngùn ngục, gió thổi qua khiến cho khối mù mịt làm cho người ta sặc sụa. Bãi cỏ vàng kia cũng hoàn toàn thay đổi, cứ như là bị heo rừng ủi qua một lần vậy. Trên mặt đất có rất nhiều khe rãnh cực sâu. Khi đội xe chạy qua, rõ ràng mặt đất ở trên bờ sông cực kỳ bằng phẳng. tần tan ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng nhớ lại được vài đoạn ký ức. Một người áo trắng từ trên trời bay xuống những sơn tạc kia. Từng người quỳ trên mặt đất hô to tiên sư. Phi kiếm đâm về chiếc xe ngựa che dải đen kia, xe ngựa nổ tung. Rồi có một người áo đen bay ra ngoài hai người hình như có thù hận gì đó, vừa gặp đã đánh nhau, sau đó dường như có một tiếng động vang lên rồi mình bị ngất đi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình hôn mê chứ? Hai người đều có thể bay, rõ ràng không phải là người thường, những sơn tặc này đều gọi bọn họ là tiên sư, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là thần tiên sao? Chương 3. Khi Tần Tam Oa còn bé, cũng đã nghe qua rất nhiều cố sự về thần tiên, Tần Tàng còn tưởng rằng đều là mê tín, hiện tại xem ra hình như không phải là như thế. Ai trong số hai tiên sư kia đã thắng? Tần Tàng không nhìn thấy bất cứ bóng hình nào của tiên sư, nhìn qua chung quanh, xe tù đã ngã trái ngã phải, mấy cái chiếc lòng giam trên xe cũng đều rơi vỡ, mấy người bị giam trong lòng cũng đều nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khó trách cảm giác dưới tay lại mềm như thế, quá ra tay của hắn đang đặt trên bụng của một người. Tần Tàng dỗ dàng nâng tay lên, sau đó hơi ngẩn ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay bắt mạch người kia, không có mạch đập. Chết rồi. Có lẽ là do đã chết qua một lần, cho nên lá gan của tần tàn lớn hơn đời trước không ít. Dù là bên cạnh là một cổ thi thể, thì trong lòng hắn không có bao nhiêu sợ hãi. Còn ai còn sống không vậy? Tần tàn dội nhìn về hướng những người khác, tất cả mọi người trên mặt đất vẫn không có nhúc nhích, thậm chí bao gồm những mấy người kéo xe ngựa kia, trên thân cũng dường như không có hơi thở nào, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Trong lúc đó, tần Tàng thoáng nhìn thấy người đang nằm bên bờ sông kia, những sơn tạc này nguyên bản đang đốn cây để mà tạo bè gỗ. Sau khi người áo trắng xuất hiện thì bọn họ đều quỳ xuống hô tiên sư, không biết gì sao lúc này cũng đều đã bị hôn mê. Ảnh mắt của Tần tàng, tàng bỗng dưng biến đổi, thân thể của những sơn tạc kia khỏe mạnh, rất có thể cũng giống như mình, chỉ là hôn mê còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, Tần Tang dội dàng, thò người bò về phía trước, dùng sức nâng chiếc lồng gỗ ở trên đùi lên. Đột nhiên, hắn hít một ngụm khí lạnh, nhịn đau không được, muốn kêu lên một tiếng, nhưng mà lại sợ kinh động đến những sơn tạc kia, nên cố gắng nhìn xuống. Chân tuyệt đối đừng có bị gãy nghe, Nếu không, coi như mình thoát thân, khó có thể sống sót mà đi ra khỏi rừng núi quan Du này. Tần Tàng âm thầm cầu nguyện, rút chân ra kiểm tra. Rất may, xương cốt không bị gãy, nhưng mà khi hắn muốn dùng lực thì lại đau đớn không dứt. Ít nhất cũng là nứt xương thời gian ngắn không đi lại được. Nhưng mà coi như phải bò thì Tần Tàng cũng bò qua. Hắn sờ đến một cây đào, ở bên hông của một tên sơn tạc. Sau đó, Cắt đứt dây thừng buộc ở thân thể mình rồi lần lượt nhìn từng tên xong đâm một đào về phía tim của bọn sơn tặc nhưng mà lại bị xương ngực chặn lại dừa chấn khiến cho tài quán bị đào. Vậy nên trước hết cắt yết hầu xong cuối cùng lại bổ một đau về phía tim. Nhìn đôi tai dính đầy máu một lúc lâu tăng tàng mới nhận ra rằng những cái tên sơn tặc kia lúc bị đâm kêu một tiếng cũng chẳng kêu như vậy. Sớm đã chết rồi, chính mình như một kẻ điên đâm từng đau về phía những xác chết này. Hắn có một chút sợ hãi, không phải là sợ thi thể mà là sợ chính mình. Dứt cái đau trong tay xuống rồi bò đến bờ sông, vui mặt vào trong nước, chờ đến sắp ngạt thở, hắn mới ngẩng đầu lên. Há mồm, thở dốc, cảm xúc hơi bình phục lại. Nếu ta không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết ta. Nếu như đời trước sớm có giác ngộ này Thì còn có thể rơi vào kết quả như vậy sao? Không đúng Còn có một tên Tần tàng bỗng giật mình một cái Mồ hôi lạnh toát ra Sau khi thấy một bộ thi thể cắm đầy gỗ dụng Thì mới yên lòng Thi thể đó ngã quỵ trên mặt đất Khi cổ xe ngựa che giải đen nổ tung Thì tên thủ lĩnh này Ngay bên cạnh xe ngựa chết luôn tại chỗ Sơn Tạc chết hết Nhưng mà Tần tàng không dám thả lỏng mượn một cây gậy chống đỡ thân thể. Lúc này nhìn thấy toàn cảnh bãi cỏ ở phía xa, Tần Tàng không khỏi tặc lưỡi. Đây chính là cuộc chiến của hai vị tiên sư tạo thành sao? Quy lực không khỏi quá kinh khủng. Tại cỏ quang có hai người đang nằm ở giữa, một đen một trắng. Lý trí bảo Tần Tàng rằng hai tiên sư này chắc chắn không phải là người bình thường, không giống với bọn sơn tặc này. Nhưng mà hiện tại chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Mặc dù chân không thể đi. Nhưng mà nước sông cũng chảy không quá xiết. Bên cạnh có một cái bè gỗ sắp được tạo thành. Chỉ cần cột chắc hai cái dây leo cuối cùng thì lập tức có thể rời khỏi chốn thị phi này rồi. Hai ý nghĩ giao đấu với nhau. Cuối cùng tần tàn sờ lên đào bò qua. Đến chỗ gần mới nhìn rõ người áo đen kia bị chém ngang một kiếm. Cả người bị đứt thành hai mảnh rồi. hiển nhiên phi kiếm kia cực kỳ sắc bén. vết cắt trơn nhẵn có chút làm cho người ta sợ hãi ở ngực của người áo trắng thì có một cái lỗ máu nhìn mà giật mình hình như bị đồ vật gì đó móc một cái tại lòng ngực máu thịt bên trong bè bét nội tạng bị quấy thành nồi cháo hắn là đồng quy du tận sao tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn nhưng cũng có chút cảm giác mất mát hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng người áo đen lên tần Tàng bị một khuôn mặt già nua khó coi làm cho giật nảy mình sau đó Hắn sờ soạn trên thân thể của người này, vị này tiên sư hình như là nghèo kiết xác, một chút ngân lượng trong người cũng không có nữa. Cuối cùng, tần tàng chỉ tìm thấy một mảnh da dê ở chỗ ngực của hắn cùng với một quyển sách. Hắn lật một chút, chữ trên sách hắn chỉ có thể hiểu được hơn phân nửa, khá tối nghĩa cùng với khó hiểu. Trên mảnh da dê kia không có gì ngoại trừ cảm giác mềm mại dị thường, hình như chỉ là một mảnh da bình thường thôi. hả? Đột nhiên, Tần Tàng nhìn thấy dưới thân thể người ao đen có một đồ vật gì đó, đẩy thân thể của người này ra thì mới nhìn thấy có một lá cờ màu đen trên mặt đất. Lá cờ không lớn, cột cờ chỉ dài bằng cánh tay hắn, trên đỉnh khá bén nhọn, đáy thì được mài vũa tròn trịa. Tần Tàng cầm lên xem xét cẩn thận, không biết cột cờ này được làm từ chất liệu gì mà lạnh ngắt như băng. Phía trên có ba chữ nhỏ, diêm là phiền chương bốn sông lớn đi thuyền nhìn thì có vẻ không phải là đồ tốt hơn nữa nhớ tới cảnh ma đầu này hút khô người khác trước đó suýt nữa tần tàng ném cái diêm ra phiên này đi mặt cờ của diêm ra phiên này là một mảnh dài rách ngắn hơn cột cờ một chút có rất nhiều lỗ thủng lờ mờ có thể nhìn ra một vài hoa văn ác quỷ chăm chú nhìn thêm tần tàng chỉ cảm thấy ý thức dường như là bị hút vào vội vàng dời cô mắt đi Quả nhiên là tà dị Đồ vật của ma đầu kia quả nhiên không có gì tốt Tần Tàn quấn diêm ra phiền lại Gói kỹ cuốn sách và da dê Sau đó quay đầu Nhìn về phía người áo trắng ánh mắt hơi phức tạp Không giống trong tưởng tượng của Tần Tàn Người áo trắng của tướng mạo rất trẻ Xem ra chỉ tầm 15-16 tuổi Mặc như quan ngọc Mây kiếm mắt sáng Trên mặt dính rất nhiều lá cây Nhưng mà phong thái vẫn như cũ Không hề giảm sút là thiếu niên có thể được xưng tụng là phong thần ngọc lãng nhất mà tần tang nhìn thấy trong cả hai kiếp đôi mắt của thiếu niên trừng rất lớn như thể đang chất dấn trời xanh tần tang nhẹ nhàng khép mắt lại cho thiếu niên áo trắng do dự một lát rồi cũng lục loại đồ trên người quy trên người của thiếu niên còn sạch hơn cả ma đầu kia tần Tàng lục tung cả quần lót mà chỉ tìm thấy một cái túi gấm bảy màu trong túi gấm to chịu một bàn tay điểm suýt dân văn tinh xảo chất liệu rất bền sờ thử chỉ thấy còn mềm mịn hơn cả tơ lụa tốt nhất của kiếp trước phần đầu có dây lụa gấm cột miệng treo bên hông của thiếu niên mới đầu tần tàn còn tưởng là túi thơm sau đó mới phát hiện ra là không phải bên trong dường như không có chứa gì cả tần tàn thử mở một chút nhưng mà không mở túi gấm ra nổi dây lụa kia cột chắc hơn mức tưởng tượng Tiền sư ai cũng nghèo như vậy à Tần Tàn thất vọng một hồi, đừng nói là kỳ trân dị bảo trong truyền thuyết, ngay cả vàng bạc cũng không có. Vậy phi kiếm đâu? Nghĩ đến phi kiếm, trong lòng Tần Tàng liền bùng lên lửa nóng. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cũng không thể thiếu những truyền thuyết về kiếm tiên. Mỗi câu chuyện đều vô cùng đặc sắc, khiến cho người ta hằng mộng tưởng. Nhưng mà Tần Tàn nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, nào có bóng dáng phi kiếm đâu? cầm lấy hai tay của người áo trắng, tần tàn nhíu mày phát hiện hai tay người áo trắng nắm chặt lại, bên trong hình như có vật gì, dối liều mạng gỡ ra. Trong tay trái là đá dụng, trong tay phải rơi ra một thanh kiếm nhỏ làm bằng gỗ. Tần tàn cầm thanh kiếm lên, mặt ngoài của kiếm nhỏ dường như có một lớp ánh sáng đèn trông giống như là một thanh ô mọc kiếm. Thân kiếm chạm trổ rất tinh tế, phía trên có một vài đường dân, Đoán chừng là dân gỗ của chất liệu, đáng tiếc là không có khắc chữ. Thanh ô một kiếm này chỉ dài bằng ngón út, lúc cầm hơi gượng tay nhưng mà không có lưỡi kiếm, mũi kiếm đâm không nổi một ngón tay giống như một món đồ chơi vậy. Tần tan cao mày, nhớ lại cảnh lúc phi kiếm, cảm thấy phi kiếm và ô mọc kiếm lại trông giống nhau như đúc nhưng mà lớn hơn ô mọc kiếm, nhỏ hơn những bảo kiếm bình thường. Chẳng lẽ phi kiếm có thể tùy ý, biến lớn, thu nhỏ? Những khe rảnh đáng sợ này là do thanh kiếm nhỏ này tạo thành sao? Tần tàng gói kỹ đồ vật bằng da dê, cũng học theo người áo đen, giấu trong ngực. Đột nhiên, nghe thấy tiếng đồm đớp truyền đến không ngừng. Vừa đứng thẳng người lên xem xét, thấy một ngọn lửa ở góc cây bên kia, chẳng biết từ lúc nào đã lan đến đồng cỏ. Ở đây, gió thổi thông thuận, bãi sông toàn là lá vàng, Vừa chạm phải lửa đã bùng lên ngay Khinh suốt rồi Tần tàn thầm mắng một tiếng Không kịp nhặt xác rồi Bèn bái lại thiếu niên áo trắng một cái Nói khẽ Không biết danh tính lai lịch của ân công Túi gấm này ta giữ lại làm tín vật Nếu như ngày sau có cơ duyên Tìm thấy người nhà của ân công Sẽ trả vật về nguyên chủ Dứt lời Tần tàn nhìn chằm chầm thiếu niên một lát Ghi nhớ tướng mạo Lấy đao cắt mấy đường lên người của hai người Mặc dù là giải giờ rất tinh xảo Nhưng mà đều là chất liệu thông thường vạch một đường là rách Tần Tàng không còn lưu luyến Nhanh chóng bỏ đi về phía bờ sông Nhìn thấy lửa lớn sông tới với tốc độ Mà mắt thường cũng nhìn thấy được Tần Tàng rất sốt ruột Dội vàng mòi lấy hai túi tiền Trên người của Sơn tạc Rồi luống cuốn tay chân Buộc chặt bè gỗ Đẩy vào lòng sông Mang theo một thanh đào bò lên Một khắc sau Ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ bãi sông Lửa nóng hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, bè gỗ thuận dòng trôi đi. Tần Tàng cảm nhận một chút, quả nhiên tốc độ chạy của nước khá nhẹ nhàng, liền yên lòng, sau đó quay đầu nhìn chầm chầm biển lửa. Trong nháy mắt, hơn 10 mạng người đã mất đi, đến hài cốt cũng không còn, kể cả hai vị tiên sư thần bí cũng vậy, nhưng mà trong lòng của Tần Tàng không khỏi nỗi sóng quá lớn, chỉ cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Hắn miễn cưỡng sóc lại tinh thần, cầm lấy cái miếng bánh khô mò ra được trên người của tên Sơn tặc ăn lấy ăn để như hổ đói, nghĩ đến phần tài sản mà mình dùng mạng để đổi lấy, thì dội dàng lấy ra hết, sắp xếp một ven. Trong hai cái túi tiền chủ yếu là vàng, có thể trị giá gần 100 lượng bạc, đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian, nhưng mà Tần Tang tùy ý lấy ra một chút rồi lại cất vào. Lấy da dê, bọc sách và cái túi gấm lại, giấu trong ngực sát ở bên mình. Tần Tang Rút mấy sợi bông trên người, quấn kiếm nhỏ lại, đeo lên cổ, giấu vào trong cổ áo. Bên ngoài kiếm nhỏ không đẹp, cho dù người ngoài có nhìn thấy, cũng chỉ tưởng là bùa hộ mệnh làm bằng gỗ thôi, chắc chắn không thể nào nghĩ ra là phi kiếm tiên gia. Dũng định, nhìn thấy thôn trang hoặc là thành trấn thì lên bờ cầu cứu ngay, nhưng mà không ngờ đã đi một hồi lâu như vậy, không hề thấy một bóng người, tần tan chặt một cành cây cố định bắp chân lại nằm trên bề gỗ ngón tay mân mê kiếm nhỏ nhìn về phía sau ánh mắt biến chuyển chập chờn ở phía chân trời có thể ngờ ngợ nhìn thấy khói bụi bay bay chương 5 thành tam du tai nạn xe cổ, cái dòng xoáy hắc ám kinh khủng kia lại xuất hiện lần nữa lần này thời gian dài hơn mà còn xoay càng lúc càng nhanh thêm toàn thân tần tàn lạnh ngắt sắp ngạt thở tới nơi thì đột nhiên bật ngồi dậy phát hiện mình vẫn còn nằm trên bè gỗ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng sau khi thoát khỏi hiểm cảnh tinh thần của hắn thả lỏng lại thiếp đi trên bè gỗ trong cơn kiệt sức không biết là ngủ đã bao lâu đã đến đêm đêm đen không trăng mấy vệt ánh sao rơi trên mặt nước bị sóng nước chồng chất đánh tan thành từng mảnh vụn đột nhiên một cơn sóng cuộn trào lên tần tàng rung mình một cái, triệt để tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn toàn thân của mình ướt đẫm. ở đây nước sông chảy xiết, sóng dữ không ngừng, khác xa với sự bình lặng của ban ngày. bè gỗ chập chùng lên xuống giữa sóng nước. tần tàng cúi đầu xem xét, lập tức bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy mình. trước mặt hắn là một xoáy nước khổng lồ, bè gỗ đang trôi về phía trung tâm của xoáy nước. hèn gì lại nằm mơ thấy cạnh đó. Trong lòng của tần tàng, tàng biết xoáy nước đáng sợ thế nào, vô cùng sợ hãi. Lúc này mới phát hiện bè gỗ đã trôi đến giữa dòng sông rộng lớn mênh mang từ lúc nào. Nước sông cuồn cuộn, gió dập sóng hiểm. Hắn, một thân một bè trôi giữa lòng sông, không nơi nương tựa, chỉ có thể liều mạng, lấy đao làm chèo. Nhưng mà hiệu quả lại quá nhỏ. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tiểu tử trên bè, đừng có chèo nữa, mau nắm lấy dây thừng đi. Tần Tàng quay đầu nhìn lại, trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn đang đậu, trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét đen kịch và đèn sáng lấm chấm. Trên thuyền có một ngọn đèn đưa ra, sau đó ngọn đèn ấy vẽ một vòng cung rồi rơi xuống nước. Lúc này Tần Tàng mới thấy rõ, quá ra là được một người cầm trên tay. Người này một tay cầm đèn, một tay kéo sợi dây thừng khoảnh khắc đáp trên mặt nước, thì lại dùng mũi chân nhón một cái, rồi lại nhảy giọt lên, cứ thế mà không chìm trong nước, đạp sóng mà đi, như là đi trên đất bằng vậy. Hả? Lại một vị thần tiên nữa sao? Mắt của Tần Tàng nhìn thẳng sang. Bắt lấy này! Đi được một nửa, người kia hô to một tiếng, cánh tài hất mạnh lên, dung dây thần đến giữa không trung, bay vụ về phía Tần Tàng. Nhìn có vẻ nhanh, nhưng mà lúc sắp rơi xuống trước mặt của Tần Tàng, thì lực đạo bị tiêu tan không ít. Tần Tàng vũ vàng ném đao đi, giấy dũa bò tới, nắm lấy đầu dây thần rồi không ngừng quấn vòng quanh mình, sau đó ôm chặt. Thấy Tần Tàng nhanh trí, người kia khen một tiếng, quăng đèn đi, quay đầu hô, nắm lấy dây thần. Chỉ nghe một tiếng gào từ ở trên thuyền, dây thần lập tức thẳng băng, một lực đạo mạnh mẽ kéo Tần Tàng bay cả lên, Mặt thấy sắp sửa đâm đầu vào mạng thuyền thì Tần Tàng giật mình nhắm chặt mắt lại. Người kia dùng sức, đạp nước, giúp lên không trung, nắm được cổ áo Tần Tàng, dẫm lên mạng thuyền, nhảy vài bước đã lên đến thuyền. Tiểu đệ, tên là Tần Tàng, đi theo trưởng quầy làm sai giặt, lần này ra ngoài nhập hàng về, thì bị một đám sơn tặc bắt đi. Hôm qua, sơn tặc gặp phải đối thủ một mất một còn, tiểu đệ nhân lúc hỗn loạn, mới trốn đi nhưng mà lại lạc đường, chân cũng đã bị thương rồi, chỉ có thể bám vào bè gỗ trôi đi giữa sông. Không ngờ, mê mang một hồi lại trôi ra con sông lớn này. May mắn, có các vị ân nhân ra tay cứu giúp. Tần Tàn ngồi trên khoang thuyền bị một đám nam nhân cường tráng lưng đeo đào kiếm dây quanh. Trên người của hắn bọc một cái áo bông cũ để ủ ấm một chút, nhẹ giọng giải thích lai lịch của mình. Người rời thuyền cứu Tần Tàn đang đứng trước mặt của hắn. Người này khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy yếu, thoạt nhìn trông giống như một thư sinh. Hắn ta ăn mặc giống như nam nhân cường tráng kê bên chân mang ủng mây, mặc trang phục màu xanh bên hông dắt một thanh bảo kiếm dáng người cao ngất trong cực kỳ lão luyện đi trên sông lâu ngày nhưng mà toàn thân người này vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như cũ chỉ có đế giày dính một chút nước các nam nhân khác vô cùng tôn kính đối với hắn ta gọi hắn là bạch lão đại hắn là thủ lĩnh của bọn họ người như vậy không thể chỉ là đoàn thủy tặc ở trên sông nghe bọn họ trò chuyện đoán chừng là hộ vệ nhà ai đó Tần Tàng thả lỏng một chút Khi mà kể lại nguyên do thì Tần Tàn vô thức che giấu chuyện gặp được tiên nhân Khi mà tỉnh táo lại hắn mới ý thức được tuy rằng là vị bạch lão đại này không phải là phàm nhân nhưng mà vẫn kém xa tiên sư có thể ngự kiếm phi hành Gặp nhau giữa lòng sông tức là có duyên dương Tay diện trợ là chuyện phải làm không cần nhắc đến ân nhân gì cả ta họ bạch Tên là Giang Lan, lớn hơn vài tuổi so với Tần tiểu huynh đệ, nếu như không chê có thể gọi ta một tiếng bạch đại ca đi. Lời nói của bạch lão đại mang theo sự nghĩa hiệp, hắn khom người ngồi xổm xuống, tầm mắt đảo qua mảng máu lớn trước ngực của Tần tàn hỏi Khi mà nhìn thấy người thì người nằm im không nhúc nhích ở trên bè gỗ, ta vốn còn tưởng rằng trên bè là thi thể, may mắn người tự ngồi dậy được. Nào, lại đây, ta nhìn xem vết thương của ngươi Nói xong, Bạch Giang Lan đặt tay lên chân của Tần Tàng, mắt khép hờ. Một lát sau, Tần Tàng đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm theo ngón tay của Bạch Giang Lan đi vào trong chân, sau đó chạy dọc theo mạch máu, lan tràn ra toàn thân của mình. Khi mà dòng nước ấm kia thấm đến đâu, thì sự ẩm ướt lạnh lẽo trên người đều bị quét sạch đến đó. Dòng nước ấm kia chu du một dòng trên người của hắn, sau đó tụ về chỗ vết thương trên chân. Ban đầu chỉ thấy chỗ bị thương ngứa ngáy tê dại, nhưng mà tiếp theo thì đau đớn lại giảm hơn một nửa. Tần tàng nhìn không được, ngạc nhiên hô lên một tiếng. Bạch đại ca, ngươi là tiên sư trong truyền thuyết sao? Chân của ta khỏe lại rồi. Chương 6 Thành Tam du Đám nam nhân cường tráng xung quanh cười dạng lên. Tiểu tử, ngươi có thể giết cả sơn tặc, mà không biết đây là chân khí sao? Coi như là tiểu tử người, may mắn thì mới gặp được Bạch Lão Đại, chịu hao tổn chân khí mà chữa thương cho người, còn không mau cám ơn Bạch Lão Đại đi. Tần Tàng vội vàng nói cảm ơn. Bạch Giang Lan thu tay lại, đợi cho khí huyết ổn định mở mắt ra, liếc mắt nhìn Tần Tàng một cái. Xem ra, ngươi quả thật không hiểu võ công. Ta chỉ là một người tập võ, không phải là tiên sư, mà cũng không có thủ đoạn của tiên sư. Chân khí này còn gọi là nội lực, Tuy rằng có thể giúp ngươi giảm bớt đau khổ, nhưng mà lại khó có thể chữa khỏi thương của ngươi. Chân của ngươi không có bị gãy xương, chỉ có vài chỗ bị nứt xương. Ta đã dùng nội lực làm tan vài chỗ máu bầm. Chỉ cần sau khi rời thuyền, đi tìm một vị thầy lang kê dài chén thuốc dưỡng xương, không đến một tháng là ngươi có thể khôi phục lại như lúc đầu rồi. Xuân đào cô nương đến rồi. Một tiếng hù khẽ cắt ngang lời của Bạch Giang Lan. Mọi người im bặt tảng ra hai bên bạch giang lan cũng đứng lên xoay người đi qua xem lúc này tần tang mới nhìn thấy vị trí hiện tại của bọn họ ở gần đuôi thuyền một loạt khoang thuyền ở đằng trước đều là không mở đèn chỉ có một gian ở giữa được sắp xếp thành phòng khách mới được đốt nến ở bên trong ảnh nến len lỏi qua khe cửa sổ khắc qua chẳng qua bên ngoài cửa sổ đều dùng vải che lại không thấy được bên trong phòng khách Lúc này cửa phòng khách chỉ khép hờ, một bóng dáng gầy nhỏ mang theo đèn lồng đi đến. Đến gần mới nhìn ra đó là một tiểu cô nương khoảng chừng 17-18 tuổi. Tiểu cô nương mặc y phục mỏng màu xanh nhạt, chất giải thượng hạng nhưng mà ngặt nổi đêm khuya trên sông có gió lạnh, tay của nàng đã hơi run rẩy Mấy hán tử cao lớn thô kệch hình như rất sợ nàng ta. Nhìn thấy tiểu cô nương đi đến thì đều né tránh. Bọn họ cung kính hành lễ, Gặp qua Xuân Đào Cô Nương, đây có thể là chủ nhân của bọn họ, tần tan thầm nghĩ. Bạch thống lĩnh, tiểu thư bảo ta hỏi người, vì sao mà dừng thuyền ở đây? Xuân Đào trông rất bình tĩnh, nhíu mày tiến đến. Nàng ta thấp hơn Bạch Giang Lan một chút, cố gắng nâng đèn lồng đưa lên cao. Tới mức sắp chạm vào mặt của Bạch Giang Lan, đôi mắt trừng to nhìn Bạch Giang Lan, vẻ mặt không vui chất dẫn. Bạch Giang Lan ôm quyền hành lễ nói mong xuân đào cô nương báo lại cho tiểu thư hồi nãy chúng ta nhìn thấy trên sông có bè gỗ gặp nạn trên bè có người cho nên mới dừng thuyền xuống cứu bây giờ người đã được cứu rồi lập tức sẽ cho thuyền đi tiếp xuân đào nghe vậy thì cúi đầu liếc nhìn tần tang đưa đèn lồng xuống gần mặt của tần tang tần tang ăn nhờ ở đậu không dám thờ ơ nhanh chóng đứng dậy gật đầu cười ngây ngô không đỡ cho hắn mở miệng cảm ơn xuân đào lạnh nhạt hư một tiếng Người đâu ném hắn, trở xuống dưới cho ta. Tần tàng quảng sợ, không ngờ tiểu cô nương thanh tú lại có tâm địa độc ác như vậy, dội vàng nhìn qua chỗ Bạch Giang Lan. Đôi mày thanh tú của sung đào đột nhiên nhíu chặt, chỉ vào mũi của Bạch Giang Lan hét ầm lên, giọng nói hơi bén nhọn. Họ bạch kia, dương gia để ngươi hộ tống đại tiểu thư, mà ngươi làm hộ dễ như vậy sao? Tiểu tặc kia lắm la lắm lét, Cả người toàn là máu, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi Vậy mà ngươi cũng dám cho hắn lên thuyền Lỡ may là thích khách thì sao Quấy nhiễu đến tiểu thư thì ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ dùng đâu Xuân đào cô nương bớt giận Ngược lại tính tình bạch gian làng rất tốt, giải thích rất đúng mực Vừa nãy ta đã tra hỏi cẩn thận Vì tầng huynh đệ này không biết võ nghệ Lại là người đáng thương, bị sơn tặc làm hại Nhưng may mắn chạy thoát Máu trên người đều là do chém giết mà có, không lý nào lại không cứu. Huống hồ trên xương đùi của tành huynh đệ còn có thương tích, đi lại không tiện. Hơn nữa còn có huynh đệ của chúng ta trong chừng, nhất định không để cho hắn quấy rầy tiểu thư. Xuân Đào thấy Bạch Giang Lan có ý cứu người thì con ngư chuyển động. Phía sau thuyền này không phải có hai cái thuyền nhỏ sao, đưa cho hắn một cái bảo hắn cút đi. Tầng tàn, hít một hơi lạnh, mặt sông vô cùng rộng lớn, thủy triều đang dâng cao, còn hung hiểm hơn trường gian ở kiếp trước. Hai bên bờ sông, núi non trùng điệp, không có một chút đèn đuốc nào, thỉnh thoảng còn có tiếng thú gầm truyền đến, tựa như quỷ giật dậy. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng sông rộng, thì có chết thì cũng không biết mình chết như thế nào. Tiểu cô nương này thật là độc ác chứ. Bạch Giang Lan nói, Xuân Đào cô nương có chỗ không biết. Chúng ta mới vào eo sông Cửu Điệp của sông Du Lăng, hai bên bờ sông đều là núi cao hiểm trở, không có một bóng người, lại có thú dữ hoành hành, chỉ có thể xuôi sông đi tiếp. Nước sông ở eo Cửu Điệp chạy xiết nhất, nguy hiểm nhất trong cả dòng sông Du Lăng. Nếu thả thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị lật úp thôi, không bằng để cho Tần huynh ở lại khoang đuôi thuyền. Bây giờ mở neo sáng sớm ngày mai là có thể qua khỏi eo Cửu Điệp. Đến thành Tam Du sẽ thả Tần quân đệ đi. Đêm nay ta sẽ tự mình trông quay ở đây, cam đoan, tuyệt đối không có sơ hở. Chương 7 Tiên sư khó tìm Khó khăn lắm mới dỗ được xuân đào quay trở về. Bạch giang lan sai người đến diều Tần Tàng. tàng. Tần quân đệ, đào cô nương cũng là lo lắng sự an toàn của tiểu thư. Bất đắc dĩ người không cần phải để ý. Quỷ khuất người đi xuống cuối khoang thuyền Nghỉ tạm một đêm trước Chờ chút nữa ta sai người Mang một ít thức ăn qua đó Chờ đến bến đò Tam Du Thành Thì để cho ngươi xuống thuyền Đường của Tam Du Thành Thông mọi nơi Chính là khu vực mà người buôn bán cần phải đi qua Nói không chừng sẽ gặp được người đồng hương của tầng quân đệ Tần Tàng vô cùng cảm kích Nhớ tới hai cái túi tiền ở trên người Thì lấy nó ra nói "Ân cứu mạng của Bạch Đại Ca Tần Tàng không thể không báo đáp, số tiền này ta lấy được sau khi giết hai tên Sơn tặc kia, chỉ mong Bạch đại ca không chê bẩn. Chà! Khuôn mặt Bạch gian lan tràn đầy vẻ không vui, đẩy tay của Tần Tàng trở về. Ngày xưa, Bạch mổ của võ nghệ thấp kém, hành tẩu giang hồ nhờ có nhiều người nghĩa hiệp trợ giúp thì mới có được ngày hôm nay. Hiện giờ chẳng qua là noi theo tiên hiền nên hành hiệp trưởng nghĩa, vấn đề tiền bạc đừng có nên nhắc tới nữa. Nếu không, ta dứt ngươi khỏi thuyền bây giờ." Vẻ mặt của Tần Tàn ngượng ngùng, chống tay lên, người Diều đỡ hắn cười nói: "Tiền lương một năm của Bạch Đại ca còn nhiều hơn một ngàn lượng, sao lại ham chút tiền đó của ngươi chứ? Ngươi đã liều mạng giành được, giữ đem về nhà cứ vợ đi." Cuối khoang thuyền phân làm mấy phòng, vốn dĩ là chỗ nghỉ ngơi của người chèo thuyền, bây giờ đều là để những đồ vật linh tinh. Tìm một cái phòng coi như là sạch sẽ, bên trong được lấp đầy bởi rơm rạ có người tới kê choáng một chiếc giường với đệm và chăn, tuy rằng đơn sơ nhưng mà cũng đủ để cho tần tàng sinh hoạt. sắp xếp ổn thỏa cho tần tàng xong, bạch giang lan dẫn người trở lại trên thuyền. Chỉ một lát sau, liền có người mang xuống một bộ quần áo cũ cùng với đồ ăn nóng. Tần tàng ăn như hổ đói, không kịp cảm nhận mùi vị gì, gì cả. Thay quần áo, đắp chăn, miên man suy nghĩ một chút, tần tàng ngủ thiếp đi. Trước khi vào giấc. Lại nhìn không được, sờ sờ cây kiếm gỗ cùng với những thứ đồ vật ở trên ngực, nhìn xuống, mong muốn lấy ra xem. Một đêm không mơ, Tần Tàng mở hai mắt, cảm nhận được khoang thuyền, đang lắc lừ, tinh thần sung túc đến mức trước nay chưa từng có. Bụng lại bắt đầu kêu lên rồi, không biết đã mấy giờ rồi nữa. Tần Tàng ngồi dậy, tìm một cây gậy gỗ, từ từ đứng dậy, dậm dậm chân, dựa theo cây gậy gỗ, có thể đi lại từng bước không nhìn được cảm thán sự kỳ diệu của nội lực đi từng bước một đi đến dưới cầu thang cuối khoang thuyền bên tai nghe được từng đợt tiếng hô la đầu có một người lộ ra đúng là người đã dìu hắn ngày hôm qua tần huynh đệ đã tỉnh rồi sao người nọ nhảy một bước vào bên trong quán trách nói chân của ngươi còn chưa có khỏe tại sao đi một mình như vậy ta vẫn đang canh gác ở phía trên ngươi gọi một tiếng ta xuống mà Chặt dưới khoang thuyền hơi ngột ngạt phải không? Được rồi, để ta dìu ngươi lên, sắc trời còn sớm, chưa có đến thời gian ăn sáng đâu. Bạch lão đại đang truyền thụ võ nghệ cho các huynh đệ. Thuyền đã đi qua cửu điệp hạp, sắp tới tam du thành rồi. Ăn sáng xong thì liền tiễn ngươi xuống thuyền. Tần Tàng ung dung đánh giá người này một chút. Tuổi tác cùng với bản thân cũng không có hơn kém bao nhiêu. Tính tình hoạt bát, miệng thì không bao giờ dừng lại vị đại ca này xưng hô như thế nào? Ta tên là Chu Ninh, kỹ năng bơi tốt cho nên mọi người đều gọi ta là Thủy Hậu Tử. Qua Tam Du Thành thì tốc độ chải của nước sẽ chậm lại. Đáng tiếc là ngươi phải lập tức rời thuyền, không thể ăn được những con cá sông do ta bắt được. Ta nói như ngươi, loại cá cửu tu ngư ở trong Du Lăng Giang này rất tươi nhưng mà lại không hề ăn mồi, vậy nên không dùng lưới bắt được ngoại trừ ta không có mấy người có thể bắt được loại cá này đâu. Thì ra Chu Đại Ca thấy hắn nói đến việc bắt cá đến nỗi mắt càng ngày càng sáng, tần tan, dội vàng ngắt lời. Không biết Chu Đại Ca có hiểu biết gì đối với Tam Du Thành hay không. Tiểu đệ mới đến có thể chỉ điểm một chút cho tiểu đệ hay không vậy? Không thành vấn đề. Vừa nói chuyện hai người vừa lên đến khoang thuyền. Đây là khoảng thời gian bình minh trên bề mặt sông đều là sương mù. Đem những ngọn núi xanh ở trên bờ, đều che đậy hết. Đập vào mắt là một màu trắng xóa của sương mù, gió trên sông rất lạnh. Trên khoang thuyền, những người đàn ông cường tráng mà hắn nhìn thấy vào hôm qua đều đeo dây cáp, treo ngắn, tiêu chuẩn. Trên lưng có chữ đồng được viết bằng mực trắng. Họ cũng không hề sợ lạnh, đàn xếp thành hàng ngũ, tập đánh quyền, mồ hôi nóng hổi trên đầu, hòa và tan vào trong sương mù. Để cửu thức, nộ long tồi sơn. Bạch Giang Lan đang cầm trong tay một cây gậy ngắn, vẻ mặt nghiêm khắc. Bất kỳ ai có một chút sai sót thì sẽ bị ăn một gậy vào lưng, nhưng mà không có ai kiều đào, cũng không ai phản kháng. Tam Du Thành này, trung quy là điểm mấu chốt của hệ thống sông Du Lăng, bởi vì vị trí của nó cho nên người của những quốc gia phía Tây Nam đến Đại Tùy đều phải đi ngang qua Tam Du Thành. Người buôn bán lại là nhiều không đếm xuể, loại người nào cũng có, Đặc biệt là tại bến đò thứ nhất kia, hỗn loạn nhất. Tần Quân Đệ, người không có võ nghệ, xuống thuyền rồi nhất định phải cẩn thận, giấu túi tiền cho tốt, đừng có để lộ ra. Nếu không chắc chắn sẽ có tai họa đó. Đợi đến khi mà tìm được đồng hương rồi thì phải chạy nhanh về nhà. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Tàng, Chu Ninh nổi lên thích thú, không ngừng nói. Tần Tàng cũng cẩn thận lắng nghe. Chương 8 Thần Tiên Sống lúc này tần tang mới biết được chỗ này không phải là quê nhà ninh quốc của hắn đại tùy cùng với ninh quốc tiếp giáp lẫn nhau đại tùy ở phía đông bắc của ninh quốc ở giữa hai quốc gia cách nhau bởi những núi non hiểm trở còn có cả du lăng giang vậy cho nên tới nay coi như là an ổn rồi những sơn tặc kia vượt núi băng đèo một đường hướng về bắc không biết vì nguyên nhân gì du lăng giang tại tam du thành có phân ra mấy nhánh sông Những nhánh sông này đều chảy cuồn cuộn. Cả hệ thống sông Du Lăng đều chảy ngang qua mấy quốc gia, bởi vì nguyên nhân như thế cho nên Tam Du Thành mới có vẻ đặc thù như vậy. Mặt khác, bên trong Tam Du Thành còn có một tòa dương phủ, có Trấn Thủy Dương, một trong bát dương của Đại Tùy tòa Trấn Trong Thành. Có đại quân Trấn Thủy Dương cho nên Trong Thành rất bình yên. Thương nhân của các quốc gia đều nguyện ý đến nơi này để giao dịch. Bến Đò thứ nhất, là bến đò lớn nhất của tam du thành nếu tần tang muốn đi về nhà thì ở nơi đó sẽ dễ tìm thấy thương nhân của quê nhà nhất bên tai của chu ninh liên tục nói liên miên lại nhảy, ánh mắt của tần tang nhìn lên trên người của đám người bạch giang lan dần dần nhìn ra được một ít manh mối kỷ luật nghiêm minh như vậy tần tang chỉ thấy qua ở trên người của những quân nhân Hơn nữa đêm qua, Xuân Đào trong lúc vô tình nói bọn họ chính là những người mà Dương gia phái tới để hộ vệ tiểu thư. Chẳng lẽ những người này là hộ vệ của Dương gia nào đó? Tần Tàng liếc mắt nhìn phòng khách, Chu Ninh mới nói rằng Đại Tùy có 13 quận thuộc sở hữu của tám vị Dương gia, địa vị tôn quý gần với hoàng đế Đại Tùy, không biết vị đại tiểu thư kia có thân phận gì đáng để cho Dương gia phái binh hộ tống. Chu Ninh Chu Ninh giật mình một cái, khí chất đột nhiên trở nên sắc bén. Có, đứng vào hạng ngủ đi. Vâng. Chu Ninh chạy bộ về đơn vị. Bạch Giang Lan đi tới, Tần Tàng đứng lên chào. Bạch đại ca. Bạch Giang Lan xua tay, ý nói Tần Tàng không cần đa lễ. Tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Công phu của các vị huynh đệ thu thiển để cho Tần huynh đệ chê cười rồi. Các vị đại ca đều là anh hùng hào kiệt, Tần Tàng cực kỳ hâm mộ. Bạch đại ca, nếu hiện tại ta bắt đầu học giỏ thì có thể lợi hại như ngài không? Tần Tàng nghiêm túc nói, hắn quả thật rất hâm mộ muốn học. Bạch giang lan cười ha hả nói, Ta tính là cái gì chứ? Trên giang Hộ này, tiên thiên cao thủ có thể phóng ra chân khí, dùng nội lực bắn ra kiếm hoàng, thậm chí có truyền thuyết, một vị tiên thiên cao thủ chém giết một vị tiên sư, đó mới thật sự lợi hại. Tiên sư có thể bị người luyện giỏ giết chết sao? Tần tan ngạc nhiên, gấp rút hỏi thầm, Bạch đại ca gặp qua tiên sư rồi sao? Bạch giang Lan lắc đầu, nhìn thấu ý đồ của tần làng khuyên nhủ: Tiên sư là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, có mấy người đã chân chính gặp qua chứ? Người cầu tiên của thế gian này có vô số. Cuối cùng đều ở tại núi sâu sông rộng, mà hao tổn hết một đời, chẳng làm nên trò trống gì. Người cũng không nên lâm vào chấp niệm này, lãng phí thời gian. Tần Tàn im lặng, sờ sờ ngực, cố chấp nhìn trầm chầm, chầm Bạch Giang Lan nói. Bạch Đại ca, ngài còn chưa nói nếu bây giờ ta bắt đầu học giỏ, có thể học thành công không? Bạch Giang Lan có một chút bất ngờ cười nói. Ngươi cảm thấy học thành công là như thế nào? Tần Tàn thử dò xét hỏi, luyện ra nỗ lực. Bạch Giang Lan lắc đầu, khó. Tần Tàn nhớ đến một cảnh kia của Bạch Giang Lan nói là có thể tiêu diệt bọn cường đạo ác độc sao cường đạo cũng có kẻ võ nghệ cao cường có điều vẻ mặt của bạch Giang lang hơi động hiếm thấy người có chí như người nếu thật sự muốn học ta có thể truyền cho ngươi mấy thức phục hổ trường quyền để mà ngươi có mấy quyền cước tự vệ môn công phu này không phải là võ công cao thâm gì là công phu quyền cước cơ bản nhất trong võ lâm nhưng có thể dùng gậy thi triển tiên sư bình thường đều biết được mấy thức Tần Tàng mừng rỡ liền cúi người. Tần Tàng cảm tạ ân sư. Không cần đa lễ đâu. Bạch Giang Lan mỉm cười kéo Tần Tàng lên. Đã sắp tới Tam Du Thành, ta chỉ có thể truyền cho ngươi ba thức. Sau này phiêu bạc giang hồ khó có thể gặp lại, không dám tự nhận là thầy. Ngươi và ta vẫn nên gọi nhau là huynh đệ. Môn phục hổ trường quyền này tổng cộng có mười thức. Nếu như người thật sự kiên trì sau này có thể tìm võ quán ở tiêu cục bái sư, học tiếp bảy thức đằng sau. Có điều, người đừng có ghét bỏ công phu thô thiển này. Tuy là công phu đơn giản, nhưng mà nếu như siêng năng khổ luyện, ngộ tính đầy đủ, vẫn có thể đạt thành tựu lớn. Trong chốn võ lâm, tương truyền rằng có một vị kỳ tài, chỉ dựa vào công phu đơn giản nhất là hán quyền mà luyện được chân khí vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng chỉ có một vị mà thôi. Xem kỹ đây. Thức thứ nhất nộ lòng xuất hải, thức thứ hai quyền thế thông thiền, thức thứ ba kim cương phục hổ. Phục hổ trường quyền quả nhiên đơn giản, đặc biệt ba thức đầu, Bạch Giang Lan chỉ diễn luyện hai lần mà Tần Tàng đã ghi nhớ hết chiêu thức và khẩu quyết. Đến khi Tần tang tự mình thực hành mới biết bên trong còn có biến ảo, không có đơn giản như hắn nghĩ, cùng là một chiêu, hắn và Bạch Giang Lan nhìn như là đánh ra giống nhau như đúc, nhưng khả năng dùng lực thì lại khác nhau hoàn toàn. Sau đó là quá trình hướng dẫn dùng lực sửa sai. Cũng may, ba thức đầu phục hổ trường quyền chú trọng ở cánh tay và quyền pháp. Bộ pháp cũng không phức tạp, Vết thương ở chân của tầng làng không bị ảnh hưởng lớn. Chuyên tâm một chút, chú ý thân hình của ngươi quá cứng ngắc rồi. Chương 9 Chiêu thức, dứt khoát, kinh lực bên trong. Dùng kinh sai thì cả đời ngươi đừng có mơ luyện ra nội lực. Trong lúc giảng dạy, Bạch Giang Lan không cho hắn một tí thể diện nào, mắng rất nhiều. Những người khác luyện xong, cười toe tòe, dày tới xem rồi vui. Lưng của tầng Lan chịu mấy gậy đào đớn, không dám tiếp tục phân tâm nữa. Hắn tập luyện ba thức thẳng cho đến giờ ăn cơm. Dùng cơm xong, mặt trời cũng đã hiện ra. Dùng mắt thường có thể thấy sương mù trên mặt sông đang tan rất nhanh. Đầu thuyền đột nhiên có người hô. Đến Tam Du thành rồi! tầng Tàng dịnh mạn thuyền đứng lên nhìn thấy sương mù trên sông tản vào bên trong núi xanh trên mặt sông hiện ra những chiếc thuyền lớn nhỏ sàn sát mênh mông vô bờ ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông cảnh sắc vô cùng tráng lệ chỗ trung tâm mà đoàn thuyền tụ tập bên bờ hẳn là bến đò thứ nhất nói là bến đò nhưng mặt quy mô không khác gì thành trấn lớn hơn vài lần so với thành nhỏ mà tầng tam oa từng ở con thuyền lặng lẽ tiến về phía trước Thủy hầu Tử nhảy lên mũi thuyền phất phất cờ báo hiệu, chờ cho một chiếc thuyền nhỏ chậm chậm đi tới, lên tiếng đàm phán giá cả cùng nhà đò, quay người lại hồ. Tần Quỳnh Đệ, xuống thuyền đi! Nên xuống thuyền rồi. Sau này còn gặp lại. Mặc dù thời gian ở chung với mấy người Bạch Giang Lan rất ngắn ngủi, nhưng mà trong lòng của Tần tang vẫn có một cảm giác không nở. Sau khi từ biệt từng người, Cột dây thần phóng tới trên thuyền nhỏ Đưa mắt nhìn thuyền lớn rời đi Thủy hầu tử Vẫn đang dãy dãy tay trên mũi thuyền Đây là lần đầu tiên Công tử đến tam du thành sao Thuyền nhỏ trên sông Linh hoạt trôi đi Chậm rãi tới gần bến đò Người chèo thuyền là một ông lão Thấy tần tàng ngơ người Nhìn chầm chầm chiếc thuyền Càng ngày càng xa Mở miệng tán gẫu Tần tàng thu lại mắt Nhìn về phía ông lão nói đùa Nhà đò ta họ Tần, không dám nhận là công tử. Ta đến đây tìm thần tiên, nhìn cách ngài chèo, chắc là hành nghề trên sông không ít năm rồi, đã từng gặp thần tiên chưa? Ông lão cười hà hả nói, Tần lão đệ, đừng có chọc cười lão phu, ta từ 8 tuổi đã theo cha mẹ chèo thuyền rồi, chớp mắt một cái, đã chạy trên sông được hơn 50 năm, nhưng mà chưa từng thấy qua thần tiên nào cả. Tần lão đệ, người đến Tam Du Thành, là muốn làm ăn mua bán hay là đi thăm bạn bè hay là muốn tìm nghề nghiệp sống lão phu hiểu biết rất rõ tam du thành nói không chừng có thể giúp ngươi một việc nhỏ đó ngài nhìn cái chân này của ta đi tần Tàng giơ chân bị thương lên cười khổ nói hiện tại ta đứng còn không vững chả muốn nghĩ cái gì hết trước tiên là chữa khỏi chân rồi lại nói không biết chỗ nào ở bến đò có thằng y mong lão thiên sinh chỉ điểm cho ồ ông lão cúi đầu nhìn kỹ chân của tần tang một chút lắc đầu nói Thần y trong thành đều chữa bệnh cho quý nhân, sao có thể ở bến đò? Nơi này cách Tam Du Thành gần 30 dặm. Có điều lão phù biết mấy lão làng y có chút danh tiếng tại bến đò. Nếu mà lão đệ tin ta, ta đây sẽ dẫn người tới. Khi đang nói chuyện, bến đò xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Trong bến đò vô cùng nhộn nhịp, đầy ấp người, phần lớn đều quần áo tả tơi, cực kỳ ồn ào, hỗn loạn. Tần tàng kinh ngạc nói. Bên trong bến đò có bao nhiêu người vậy? Chắc tần lão đệ không biết rồi. Trên mặt của ông lão lộ ra vẻ thương xót thở dài nói. Trước kia, bến đò không có náo nhiệt như vậy. Gần đây rất nhiều người chạy nạn từ phương Bắc tới. Nói là đại nạn phía Bắc có nạn châu chấu. Lương thực trong ruộng không có thu hoạch được một hạt nào. Nghe nói còn có người kéo cờ tạo phản. Tài ương nổi lên tứ phía. Đều là người cùng khổ mà. Chỉ có thể về phía Nam lánh nạn nói thật là lão Phu ta sắp 60 rồi cảnh tượng tương tự đã gặp mấy lần nhưng chưa từng thấy dạng thế đạo như thế này không chỉ bên đò thứ nhất mấy bên đò phía dưới đều chặt ních người nghèo khổ cầu sống khổ nhất là nghề kéo thuyền đều có mấy chục người tranh nhau làm bên ngoài tam du thành mọi người đều nói rằng tân hoàng đế hồ đồ vô đạo ông lão đột nhiên ngậm miệng sắc mặt ngượng ngùng nhìn tần tàng một chút tần tàng lơ đễnh tiếp tục ở màn thuyền quan sát bến đò quả nhiên như ông lão nói chính phần đều là người nghèo xanh xao ông lão biết mình nói sai vội vàng nói sang chuyện khác tần lão đệ vừa nhắc tới người cùng khổ lão phu đột nhiên nhớ tới lão phu chưa thấy qua thần tiên thật nhưng mà từng nghe nói thanh dương quán ở bên trong túy minh sơn có một vị thần tiên sống tần tàng khẽ ồn một tiếng thần tiên sống là như thế nào thấy hấp dẫn được sự chú ý của tần tang trên mặt ông lão lộ ra vẻ đắc ý vị thần tiên sống này tại những nơi xung quanh thanh danh cũng không nhỏ chính là một vị tịch tâm đạo nhân quán chủ của thanh dương quán kia số lượng đạo quán cùng với chùa miếu ở trên thúy minh sơn còn không ít thanh dương quán cũng vốn không có danh tiếng gì về sau vị thanh dương quán chủ này xuất hiện danh tiếng mới lớn lên nghe nói thanh dương quán chủ nổi danh nhất chính là có tâm địa Bồ Tát, nói là thần tiên sống, một chút cũng không hoa đó. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Khấu dấn tiên đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thần ái, chào tạm biệt.